Các bạn đang nghe tại đọc hai cái chết liên tiếp xảy ra khiến cho điệp cốc bắt đầu xuất hiện như lý đồ tranh chấp không rõ ràng trong số rất nhiều môn đẹp thì còn có hai người nữa mà sư phụ cũng dân tin tưởng đó chính là Giang tẩm bũ và Miêu kỷ nhưng buồn thay người tên Miêu kỷ kia đã sớm phải đoàn bánh không biết vì lý do gì màn ta đã chết ở trong địa đảo cấm có tên là đan bồng Địa đạo này được nằm trong hang động cạn khôn Sự ra đi ấy của Miêu Kỳ Chỉ trước cái chết của Lý Ngạn Dương của bảy ngày Còn về Giang Tầm Vũ Hắn là một kẻ có giã tầm rất lớn Cùng với những thủ đoạn hết sức tàn nhẫn Hắn chính là một trong số những người Ít ỏi nhận được chân truyền Từ sư phụ của tôi Khả năng mà Miêu Kỳ lưu giữ phương pháp Để hóa giải ra la Có thể được xóa bỏ Tôi nghĩ rằng ngày ấy sư phụ Đã giao lại phương pháp hóa giải lời nguyện Cho rằng tầm Vũ Còn thật đáng tiếc cho Miêu Kỳ Hắn đã chết Nên không thể tiếp tục thừa hưởng được Những pháp thuật tinh túy của thầy Nếu như hắn còn sống Thì chắc chắn bí kíp hóa giải ra là Sẽ được sư phụ giao cho hắn Nhưng dù cho hắn không còn nữa Thì trong lòng tôi vẫn không khỏi Hoài nghi về con người ấy Đã có những lúc tôi thật nghĩ Không biết sư phụ Cảm có chuẩn bị kíp hóa giải cùng với hắn hay không? Nhưng nếu phương và hóa giải lại nguyện ấy được chôn cùng với hắn thì tôi không thể làm gì được, vì cho nên tận bây giờ tôi vẫn không biết mẫu phần của Miêu Kỳ đang nằm ở đâu. Chính vì như vậy nên tôi luôn phân vân giữa hai kẻ dã nhân này. Khác với tất cả các một hạ khác, Miêu Kỳ là người thiệt thòi nhất trong bốn sư. Hãy luôn phải sống trong một địa đảo tối và tách biệt hoàn toàn với những người khác trong trùng cốc. Đó là một địa đảo cấm. Ngoài sư phụ ra thì không một ai được phép bước vào. Cũng chính vì lệnh cấm ấy nên đã không có một ai được nhìn thấy dung màu của Miêu Kỳ. Bà chúng tôi đều được thầy rất mực tin tưởng. Nhưng tôi thì lại không bao giờ được nhìn thấy phương pháp hóa giải ấy. Thầy nói rằng bí quyết đó tôi không thể cất giữ Nên thầy đã giao lại Hai di nguyện của mình Cho tôi trước khi chết Di ngôn của sư phụ thì tôi không dám chối bỏ Về sau tôi cũng đã hoàn thành được Hai di nguyện cuối cùng của thầy Để hoàn thành được di nguyện thứ nhất Tôi đã phải chịu đựng biết Bao nhiêu đau đớn Sau khi để lại lời Dặn dọa cho tôi xong Thì sư phụ cũng chút hơi thở cuối cùng Thầy rời bỏ cõi đời Và để lại cho nhân gian Một lời nguyện tàn ác nhất Trong thiên cổ Còn điều ví ẩn nhất, đó vẫn là người có tên Miêu kỷ ấy. Hắn đã qua đời khi mà không một ai được nhìn thấy dung mạo của hắn bao giờ. Nghe sau câu chuyện của Nghêu Sùng, Kiều Vy lại cảm thấy sự việc như thêm bê ảo. Người tên Miêu kỷ kia là ai? Còn cả người tên Giang Tẩm Bũ nữa. Có chính xác là vì Pháp Sư Họ Lý đã chuyển lại lời hóa giải cho một trong hai người ấy không? Và liệu người tên Giang tầm Vũ kia có tồn tại trên thế gian này nữa không? Câu hỏi đó quả thực quá khó đối với cô. Đến Nghiêu Sung còn không rõ thì cô phải biết làm sao đây. Khẽ thở dài rồi Kiều Vi lặng nhìn về phía Nghiêu Sung cô hỏi. Vậy là anh không có một chút manh mối nào về phần mộ của Miêu Kỳ và người có tên Giang tầm Vũ kia ư? Chẳng lẽ chúng ta sẽ không bao giờ tìm được cách hóa giải lời nguyện đó hay sao? Đúng là mọi ngã đường đều đã trở nên mở mịt. Tôi đã không thể nào thay đổi được những chuyện ấy Nên tôi mới ép cho linh hồn rời khỏi thân xác của mình Đó cũng là cách để tôi tạm lánh đi những thương đau Luôn luôn giày xéo thân xác Và trong gói tâm càng Khi nương náu ở trong quả cầu thiên vọng Thì những đau đớn do nguồn ma lực của Gia La Không thể đẩy đọa tôi được Nói như vậy Thì chỉ khi anh ở ngoài quả cầu Anh mới bị lời nguyện dày vò cho đau đớn thôi sao Đúng vậy Thế tại sao anh không đưa linh hồn của người con gái mà anh yêu thương cùng vào trong quả cầu đó với anh? Không thể được. Tại sao? Vì ngoài tôi ra không còn bất cứ một linh hồn nào khác có đủ khả năng và sức mạnh đến được nào ở trong đó. Vì trong đó nó chứa đựng tất cả những nguồn tà khí trên thế gian này tụ lại. Còn một điều là linh hồn của Lý Ngạn Dương cũng không còn trên thế gian này nữa sẽ không một ai có thể nhìn thấy được cô ấy, nghe đó cô ấy, kể cả tôi trừ khi. Nói đến đây Ngưu Sung chợt ngắt quãng, khẽ tiến lại bên cửa sổ rồi hướng mắt ra bầu trời đêm anh buồn bã cất lời. Nhưng lời thoại đó không thuộc về câu mà anh đang. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net